các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là sư nữ biết rõ ngày tiểu nhân ra đời anh còn biết trên người tiểu nhân có một cái vết bớt giống hệt của mình hắn buông tay cô bản thân cố gắng giữ bình tĩnh em vẫn kiên trì phủ nhận hay sao đúng vậy đấy chàng tuấn khải nói khiến toàn thân cô phát run nhưng cô vẫn nhìn hắn nói nếu như anh muốn đi giám định trong mắt hắn bắn ra tia lạnh tiếp tục tranh luận cũng không có kết quả gì Đối với cô cũng không hay Chỉ khiến cô càng thêm chịu thân Cho nên Khiến cô đau đớn thêm Để cho sự thực hiện rõ Nên dùng đến khoa học kỹ thuật Sẽ cho biết hắn có phải là cha của tiểu nhân hay không Chỉ cần cô chấp nhận hắn Ba người bọn họ Mới có thể nói chuyện về tương lai Xét nghiệm, giám định An tân lang ngạc nhiên Hơi há mồm Đúng vậy Ngữ khí của chàng Tuấn Khải hết sức bình tĩnh Không có chút vạn bác Nếu anh có nghi ngờ Mà em lại không thể giải tọa những nghi ngờ đó Vậy thì đây là cách nhanh nhất Cũng là biện pháp duy nhất Anh không chịu buông tha đúng không Tiểu nhân có phải là con của anh hay không Thực sự quan trọng như vậy sao cho dù em có cực lực phủ nhận Đề nghị này khiến cô kinh hoàng đứng lên Cô thật không ngờ Hắn lại kiên trì như vậy Rất quan trọng Hắn cũng đứng dậy kiềm chế sự tức giận bốc lên đỉnh đầu, lặng lặng nhìn cô. Anh muốn nhanh chóng biết được tiểu nhiên rút cuộc có đúng là con anh hay không, có phải là cốt nhục của anh hay không. Nếu như cô cự tuyệt, vậy kết cục sẽ như thế nào? Ánh mắt ngang bướng của cô dừng trên người trang Tuấn Khải. Cô biết hắn không đạt được mục tiêu, nhất định sẽ không bỏ qua. Em đồng ý. Cô đột nhiên hiểu ra không còn có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì tiểu nhiên đối với cô mà nói cũng rất quan trọng, Thậm chí so với cuộc sống và sự trung thực của cô còn quan trọng hơn. Ngày mai em sẽ dẫn Tiểu Nhân đi tìm anh. Anh phải đáp ứng em, không được để nó biết bất cứ cái gì, không để nó hoảng sợ, không làm thay đổi cuộc sống của nó. Anh có thể đảm bảo không? Vì con trai, lúc này cô phải thỏa hiệp, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là cô sẽ nghe theo. Anh đảm bảo. Giang Tuấn Khải sạng khoái trả lời. Tuy rằng có chút kinh ngạc trước sự thay đổi của cô, Nhưng hắn lập tức khôi phục các Cô đã có lẽ Tiểu nhiên là bạo bối của em Cũng là bạo bối của anh Anh vĩnh viễn không tổn thương nó Và cả mẹ của tiểu nhiên Trang Tuấn Khải chăm chú nhìn cô Nói ra lời hứa cho chính mình Khi hắn quyết định tìm ra chứng cứ về cô Hắn đã chuẩn bị gánh chịu tất cả An tân lang gật đầu Ánh mắt có chút hoảng hốt Nhưng cũng như chút được gánh nặng Cô định nói gì Nhưng cuối cùng cũng mím chặt môi Biểu hiện của hắn càng chiếm lợi thế Khiến lòng cô càng thêm lo sợ Cô không thể chờ đến khi hắn đưa con của mình đi xét nghiệm Khi có kết quả xét nghiệm Cô rất có khả năng sẽ mất đi đứa con của mình vĩnh viễn Cho nên cô muốn dẫn tiểu nhiên trốn đi Cô sẽ không mạo hiểm đối diện với nguy hiểm lần này Cũng sẽ không cho hắn cơ hội làm tổn thương tiểu nhiên Cũng sẽ không cho hắn bước chân vào cuộc sống của mẹ con cô Nắm chặt hai tay Trên mặt An Tân lang hiện lên sự quyết tâm, đừng ăn cả, ngã về không Cô sẽ đưa tiểu nhiên trốn đi, sẽ biến mất mãi mãi trong thế giới của Trang Tuấn Khải Tiểu nhiên, mẹ biết con vẫn muốn ngủ đấy, nhưng bây giờ chúng ta nhất được An ca nga ve khong co se đua tieu nhân tron đi se bien mat mai mai trong the gioi cua trang tuan khai tieu nhân me biet con van muon ngu đay nhung bay gio chung ta nhat đinh phai roi khoi đay moi 5 gio sang an tan Lan đã gọi cậu nhóc đang ngủ say dậy Tân Lan, ngươi thực sự muốn làm vậy sao? Lục dung rung đứng một bên Nhìn sự mờ mịt của an tân lang mà không giải thích được Người nói cho ta biết Vì cái gì mà ngươi vội vã rời đi Ngươi thực sự không nói cho ta biết Ngươi sẽ đi đâu sao Vậy không vì của ngươi thì sao Ngươi... Dung dung Ta không thể nói cho ngươi là vì ngươi Một bên mặc quần áo cho con trai Một bên bộ dạng kiên quyết nhìn bạn tốt Nếu như Ngươi vẫn còn là bạn tốt của ta Thì không nên hỏi nữa Được rồi Lục dung dung vẫn rất lo lắng Giúp con trai rửa mặt chải đầu An Tân Lang đem bữa sáng đơn giản lên Cho An Ngẫu Nhiên Còn cô lại không ăn miếng nào Ngươi không được nói cho bất kỳ ai nghe Về tin tức của ta Kể cả có người hỏi Ngươi cứ nói là không biết Một tay An Tân Lang kéo tay con trai Một tay kéo hành lý Sau này ta sẽ liên lạc với ngươi Vậy bảo trọng Lục Dung Dung không nói được cái gì Dì Dung hẹn gặp lại An Ngẫu Nhiên nhìn sắc mặt của mẹ Hiển nhiên cảm giác được bầu không khí ngưng trọng. Hẹn gặp lại. Lực rung rung bể cậu nhấc lên, hải mắt đẫm lệ, ôm lấy an tân lang. Người cùng Nguyệt Nhã là bạn tốt nhất của ta. Có thể gặp được các người ta thực sự rất may mắn.